Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giống trong mơ như thế nhỉ? Ai đấy? Ai đang nói ở đó vậy? Đoành cô nói thật to cho đỡ sợ. Tao ở chống đầu của mày này. Mày có muốn gặp tao không? Âm thanh kia lại vọng vào tai của nó. Cảm giác đầu đau như búa bổ. Như thế bị con gì đó lấy tay đập vào bên trong vậy. Đoành cố gắng đứng cho thật vững. Dậy từ từ quay lưng đi vào bên trong nhà, không có dám nhìn lại. Ngồi ở trong nhà thấy Đành thở hổn hển, vẻ mặt tái nhợt như sợ hãi một điều gì đó kinh khủng lắm. Tên gia nhân ngồi gần đó thì mới hỏi: "Anh sao vậy? Sao ra đó xong rồi lại vào, còn sợ hãi như thế này? Hay là bị trúng gió rồi?" Đành nghe tên kia hỏi cũng chẳng còn giã sức trả lời, nó chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho tên kia đi lui ra. Rồi Đành ngả người xuống bộ ghế gỗ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 Chẳng ai nói với ai một câu nào Đoàn người cứ lặng lẽ tiến vào bên trong Cố gắng làm cho thật nhanh Bởi vì họ không có muốn Những chuyện quỷ dị sẽ lại tiếp tục xảy đến nữa Quan tài của bà vợ Lão Điền Đã được hạ súng huyệt Lấp đất lại một cách xuân xẻ Không có xảy ra chuyện kỳ dị Lão Điền lúc ấy thì khóc to lắm Khóc như là một đứa trẻ vậy Có lẽ bao năm sống ở trên đời này Đây là lúc Lão đã khóc nhiều như vậy Có lẽ bây giờ, lão đã hiểu được cái sự mất mát mà người khác đã phải gánh chịu khi một người trong gia đình của họ nằm xuống. Anh nhìn, nó cũng đặc quá muộn. Đến hôm nay, là đêm đầu tiên kể từ ngày Bạt Điền mất, cả nhà lão Điền gồm có lão và đám danh nhân ngồi tụ tập ở bên mâm cơm đạm bạc. Nhìn ông chủ của mình, ngày thường thì uy nghiêm, tàn nhẫn đến vậy, mà giờ thì lại yếu đuối đến lạ. Đám dân nhân cũng chỉ biết che miệng mà quay đi. Ăn uống xong xuôi, ai lại về chỗ đó. Kẻ lau người dọn, còn lão Điền thì trở vào bên trong buồng mà ngồi một mình, đành tựa mình trên ghế, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Bây giờ căn nhà của lão Điền cũng chẳng có còn ai mấy, hoang vắng như là chùa bà đái. Có lẽ chỉ còn con nó là người mà lão Điền cảm thấy tin tưởng nhất. Ngồi một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Đài tính đóng cửa để mà đi ngủ thì có một âm thanh lộc cộc ở bên ngoài khung cửa làm cho nó phải chú ý. Cánh cửa sổ thì vẫn cứ mở, từng làn gió lạnh lẽo thổi vào bên trong. Bất giác, đành lại cảm thấy rùng mình vì cái âm thanh kỳ lạ ở ngoài kia. Nhưng vì cái tính tò mò, muốn xem thứ ở đó có cái gì, vậy là nó lại đứng dậy, tiến sát bên ngoài cánh cửa mà trông ra. Nhìn từ bên trong ra, Đoành lại thấy chẳng thấy cái gì hết. Âm thanh lập cập kia cũng đã im bặt. Nghĩ là mình có thể là bị nghe lầm, nó định quay vào giường để đi ngủ. Thì đột nhiên, một cái cảm giác ngứa ngứa ở rức cổ làm cho Đoành phải chú ý. Cái cảm giác này vừa buồn buồn, lại còn hơi ngư ngứa ngứa, ườn ướt, quả đúng là nó chưa gặp phải bao giờ. Đoành đưa bàn tay của mình lên giờ vào cổ, lần mò xem cái gì dính vào mà ngứa như vậy. Thì bỗng nhiên nó rụt tay lại thân người thì ngã ngửa ra, đập mạnh vào bờ tường. Thứ mà Đoành vừa chạm vào chính là một cái mái tóc. Một mái tóc ướt sũng đang nằm ở trên cổ của nó. Hóa ra cái thứ mà cho cổ của Đoành ngứa đến như vậy chính là những sợi tóc. Nó dù rất sợ nhưng muốn xác minh lại cho kỹ nên mới liền lồm cồm đứng dậy, đưa tay giờ lên cổ mình một lần nữa. Thế Đoành đã rú lên kinh hãi khi mà trên cổ của nó lúc này nào chỉ có một mái tóc mà là nguyên một cái đầu người với mái tóc xõa che dài cả khuôn mặt. Cái đầu người thứ ướt dũng tỏa ra cái mùi tanh hôi đến lợm giọng. Đành nhanh chóng nhận ra cái thứ ướt, ướt trên đầu không phải là nước mà là máu. Chết chân tại chỗ, Đành quỳ rạp xuống, dùng tay cố lấy đẩy cái đầu ra, nhưng nó vẫn cứ bám dịt lấy ở đó. Đành đưa tay đấm thùm thụp vào cái đầu